Các bạn đang nghe tại đọc bảo Vân Tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài. Người ta bảo vì vậy mà cô nhất định chưa chịu lấy chồng. Vân cười rồi nói lạng. Trước khi tôi đi thì thẻ nào gia đình tôi cũng làm tiệc dã từ bà con lối xóm mà. Mời ông sang chung vui với gia đình tôi nhé. Vâng, quý hóa quá. Cô nghĩ đến tôi là tôi mừng rồi. Tôi thì phải qua tiễn chân cô chứ. Câu chuyện tưởng như mới hôm qua, Vân chưa lên đường, chưa kịp làm tiệc mời ông Thọ, thì ông đã về bên kia thế giới. Vân chạy về báo tin, rồi cùng người anh ông Thọ, lãnh ông từ nhà xác về, mua đất chôn ở Nghĩa Trang Tân Việt gần bà Quẹo. Vân có mặt từ đầu đến cuối, từ lúc tẩm liệm cho thích khi hạ huyệt. Đám tang ông Thọ thưa thật, lại gặp ngày mưa to gió lớn. Nghĩa Trang ở vào khu đất trũng, nước ngập mênh mông, Quan tài thả xuống huyệt cứ nổi lành bành, khiến người ta phải dùng gậy, dí hai đầu xuống để lấp đất. Mà lấp bao nhiêu đất, đất biến ngay thành bồn, theo nước trôi đi. Người nhà vất vả lắm, ông Thọ mới chịu an nghỉ. Gần một năm sau, Vân lên đường sang Canada, tạm thời ở chung với gia đình người Anh đã bảo lãnh. Tên là Hiếu, có vợ ba con, tại Toronto. Hiếu mới mua nhà trước khi Vân qua. Căn nhà mới ở vùng ngoại ô phía bắc Toronto, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ, mà đất chung quanh còn rất khoảng khoát. Phía sau nhà Hiếu cách một bãi trống đầy cỏ hoang, rồi mới tới bìa rừng. Bãi đất trống ấy cũng nằm trong kế hoạch xây cất tư gia hoặc chung cư. Nhưng vì tạm thời kinh tế xuống, ngành địa ốc suy thoái, nên người ta khận lại, bỏ không. Gia đình Hiếu có 5 người, nhưng hai đứa con đầu vừa lên đại học và đi ở xa, ở nội chú luôn trong trường. Nên nhà chỉ còn hai vợ chồng, với cô con gái út 14 tuổi. Vợ chồng Hiếu chiếm ngụ bồn ngủ chính trên lầu, đứa con gái cũng có bồn ngủ riêng bên cạnh. Dưới nhà, bên cạnh buồng tắm, có một phòng nhỏ dành cho Vân, sát bức tường phía sau cửa sổ trông ra bãi đất trống hoang hiu. Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà, Vân còn đang nhớ Sài Gòn da diết thì bà chị dâu đã sa gần giúp chồng kiếm việc cho Vân. Thật ra thì chẳng cần chị phải giúp, chính Hiếu vẫn đang để ý tìm việc cho Vân. Để nàng có thêm tiền chi dụng Và nhất là để vợ Hiếu khỏi căn nhằn Hai vợ chồng Hiếu cùng đi làm cả Cho nên vợ Hiếu rất ngứa mắt Khi thấy Vân qua đây Mà cứ ngồi yên trong nhà Ba tháng sau thì Hiếu tìm được việc cho em gái Ở một tiệm cà phê donut Mở 24 tiếng một ngày Tiệm nằm ở khu vực downtown, nghĩa là trung tâm thành phố Toronto. Họ cho Vân làm ca đêm, bắt đầu từ 11 giờ đến 7 giờ sáng. Hiếu an ổi em. Thôi cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca ban ngày. Họ có hứa với tao như vậy. Ca đêm thì buồn ngủ, nhưng mà bù lại thì nhàn, là vì ít khách hơn ban ngày. Vân vui vẻ đáp. Ừ, em có ngại gì đâu, ngồi nhà chán chết. Hiếu tìm mì dặn dò Vân những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để em khỏi bỡ ngỡ, rồi Hiếu chỉ dẫn cho Vân cách đón xe đi làm. Vì là khu Tân Lập ngoại ô nên trước cửa nhà Hiếu tuy đường xá mới mẻ nhưng chưa có xe buýt. Vân sẽ phải đi bộ một quãng khá xa để ra con lộ chính lấy xe buýt đưa nàng tới trạm metro. Rồi khi từ trạm metro trồi lên, nàng sẽ lại phải đón thêm một chuyến bus nữa mới đến downtown chỗ nàng làm việc. Hiếu dự trú vài tháng nữa Sẽ bắt Vân đi học lái xe sắm chiếc xe hơi cũ cho em gái đỡ vất vả Hiếu đánh thêm chìa khóa nhà trao cho em rồi cẩn thận bắt em ghi số phone nhà số phone tiệm đôut và số phone chỗ Hiếu làm việc cất kỹ vào bóp để nếu cần thì liên lạc nhất là nếu chẳng may Vân bị lạc đường hiếu bảo mày đi làm ca đêm cũng khỏe sáng khỏi về dậy sớm này ban ngày thì tha hội ngủ đường xã không kẹt xe biết rộng rãi khói phải đứng mỏ